các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không bỏ tao. Vợ chồng như áo quần, anh em như chân tay. Áo quần thì thay được, chứ chân tay thì không cắt đứt được. Thành ra tao chỉ trông nhờ vào mày mà thôi. Câu nói của Khái nghe dây dứt quá, cứ y như là Lư vị ngày xưa sắp chết, phó thác con cô cho Khổng Minh ở thành Bạch Đế. Đáng lẽ Khanh phải mủi lòng quả lên khóc mà nắm lấy tay anh mới phải. Nhưng Khanh không bận tâm đến những lời trí tình của Khái Cô đang ngây ngất nghĩ đến số tiền Nên cô háo hức cắt ngang Thì dĩ nhiên rồi Em không lo cho anh thì ai vào đây Nhưng mà vàng anh gửi ở đâu Lấy về hết đi rồi em giữ cho Còn cái nhà này nữa Cần thì bán bén đi Sang em ở rồi em lo cho Cái nhà này bây giờ tệ lắm Thì cũng cũng được cả trăm cây vàng ấy. Tao cũng đã nghĩ đến việc ấy Nhưng hiện nay chưa cần Con Hương hiện giờ nó đối xử với tao vẫn như thường Chưa có gì thay đổi cả Chờ bà thay đổi thì muộn rồi Anh ngồi một chỗ Làm sao mà anh biết được là cái chuyện ngoài đường Bà ấy đi đâu rồi đi với ai Tao đã bảo là chuyện ấy để từ từ Có điều tao hỏi mày Là mày có dám thề với tao Là mày giữ kín chuyện này hay không Ơ anh nói chuyện buồn cười Anh em với nhau chả lẽ hại nhau à Em em phải giấu cho anh chứ Khái hài lòng gật đầu Được rồi, tao sẽ cho mày hẳn ba cây làm vốn. Khanh mừng rỡ quá, nhịn không được hỏi tiếp. Thế anh còn bao nhiêu cây tất cả? Khái vói tay lấy cốc nước, Khanh vội vàng đỡ dùm anh. Khái uống một hớp lớn rồi đáp. Ừ. Đã bảo đã bảo là tao chưa đến mà lại. Nhưng chắc cũng khá, đủ để dưỡng già. Dạo đó đã kiếm được bao nhiêu thì tao cứ bỏ cả vào một chỗ. Cả vàng lẫn tiền. Chưa có kịp kiểm tra lần nào thì tao gặp nạn Khánh nhìn anh âu yếm Cứ nghe lời Khái kể Thì chắc chắn gia sản của Khái phải lớn lắm Không lớn thì làm sao Khái dám cho Khanh tới 3 cây Về phần Khái Nói xong điều bí mật với em gái Tự dưng gã lại hối hận Nếu chỉ chỗ dấu vàng trên lầu Và nhờ Khanh leo lên Thì tất nhiên phải giao hết dấu vàng đó cho Khanh giữ Bởi Khánh chẳng biết để ở đâu trong căn nhà này nhất vào chỗ nào Thì Hương cũng sẽ moi được Mà giao hết cho Khanh, Thì lấy gì để bảo đảm rằng Khanh không ăn chặn hoặc sén bớt, hoặc tệ hơn, có thể cỗm sạch cũng không chừng. Rồi khi cần, có chắc là sẽ đòi lại được hay không? Khanh là em ruột. Có thể không có máu thàm, nhưng thằng em rể chồng của Khanh, có tình nghĩa máu mổ gì đâu mà dám giao cho nó. Huống chi chồng Khanh lại có tật hay say rượu, đánh vợ đánh con làm ẩm ý cả khu phố. Người như thế thì hứa nguy hiểm lắm. Khanh đứng dậy lấy cho Khái thêm ly nước nữa Bưng lại ân cần trao cho anh rồi hỏi Anh có chắc là bà Hương chưa hề biết số vàng này hay không Bà ấy mà biết bà làm ầm lên thì không có cách nào giấu được đâu Nó không biết đâu Đã bảo là chỉ có mình tao biết thôi mà lại Người thứ hai là mày Mày phải giấu kỹ Ngay cả thằng trông mày mày cũng không cho nó biết Nó biết mày có tiền Nó mòi hết đèm cho gái Thì mày ngồi chơ mất ếch ra chứ làm gì được nó Em hiểu rồi, anh cứ yên lòng Anh giao cho em bao nhiêu chỉ một mình em biết thôi Dứt khoát là chỉ có mình em thôi Câu nói của Khanh làm Khái nhớ đến đứa em kế Đã lâu không ghé thăm Khái, gã hỏi Thế thằng Khôi dạo này nó thế nào Lâu lắm ta không thấy mặt nó Mà tao dặn mày đó nhé Là ngay cả thằng Khôi Mày cũng không được cho nó biết là tao có tiền Nghe chưa Anh chả phải dặn Anh Khôi bây giờ vất vả lắm Cái kỳ tranh giải bóng đá thế giới Anh ấy cá đổ thua đứt cái hồng đà Bây giờ đi đâu và cũng phải đi xe đạp á. Mà cũng chả trách được Biết bao nhiêu người mất nghiệp vì kỳ đó Có ai ngờ là Pháp đoạt Cú cúp vô địch đâu Khái bùi ngồi nghĩ đến thằng em không may Khái chỉ có ba anh em Ông thân sinh tên là Khang Dự định dù sinh bao nhiêu con Cũng sẽ lấy hai mẫu tự ca hát để đặt Nhưng mới được ba đứa Là Khái, Khôi và Khanh Thì ông mất khôi là nghề xây cất có căn nhà nhỏ ở bà quẹo Tuy cũng gần nhà khái nhưng tổ hôm khái ngồi xe lăn khôi chỉ ghé qua một lần rồi thôi khái ra vẻ tình nghĩa B Khanh mày có gặp nó bảo nó lại gặp tao anh em mà nhạt nhẽo hơn là người d nước lã nói câu ấy thật ra là khái tự trách mình chứ không nhắm thằng em 5 năm, năm trước có lần khôi cá độ thua sạch tiền. Chắc chiu mãi mới mua được chiếc xe, một trận sát phạt bay mất luôn. Vay mượn khắp nơi, lãi mẹ đẻ lãi con, càng ngày khôi càng lộn bạn, cực chẳng đã lúc đứa con đầu ốm nặng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net